Chương 6. Luyện dược sư Bên trong cổ hạt, một cái viên thuốc toàn thân màu xanh Ta bằng mắt rồng đang lặng lặng mà nằm Mà cỗ mê người dị hương bắt đầu phát ra bên trong Tại đấu khí đại lục, muốn trở thành đấu giả chân chính Điều kiện đầu tiên phải ngưng tụ đấu khí trong cơ thể Mà ngưng tụ đấu khí toàn cũng có hiệu suất thất bại không nhỏ Sau khi thất bại, 9 đoạn đấu khí trở thành 8 đoạn Một số người vẫn khó không tốt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 Luyện dược sư Đấu khí đại lục có một loại chức nghiệp còn cao quý hơn cả đấu giả Mà mọi người gọi bọn họ là luyện dược sư Luyện dược sư tên như ý nghĩa Bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược Để tăng thêm thực lực Tất cả luyện dược sư Đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào Kiệt lực chiêu nạp Thần phận cực kỳ hiển hách Luyện dược sư có thể có đáy ngộ như vậy Tự nhiên rất ít ỏ Muốn trở thành một luyện dược sư điều kiện cực kỳ ha khắc đầu tiên Tự thân thuộc tính phải là hỏa. Tiếp theo, tại trong hỏa thể còn phải có một cái tia mục khí có hiệu quả. Trung hòa khi luyện dược. Phải biết được rằng trong đối khí đại lục, thuộc tính con người quyết định bởi linh hồn họ. Vĩnh viễn chỉ có một thuộc tính, không thể có thuộc tính khác lẫn vào. Cho nên một thân thể có hai thuộc tính, mạnh yếu không giống nhau cơ bản là không có khả năng. Đương nhiên, không có việc gì là tuyệt đối. cho hàng triệu người có một số linh hồn biến dị mà người biến dị linh hồn sẽ có tiềm lực trở thành luyện dược sư bất quá đơn giản chỉ có hỏa mộc hai thuộc tính linh hồn cũng chưa thể xưng là một vị luyện dược sư chân chính bởi vì điều kiện không thể thiếu khác của luyện dược sư đó là linh hồn cảm giác lực cũng có thể gọi là linh hồn tố tạo lực luyện chế đan dược quan trọng yếu nhất ba cái điều kiện tài liệu hỏa trục và linh hồn cảm giác lực tài liệu đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo Luyện dược sư cũng không phải là thân Không có cực phẩm tài liệu Bọn họ cũng không thể làm ra được gì Bởi vậy, tài liệu tốt là phi thường trọng yếu Hỏa chủng chính là ngọn lửa mà luyện dược sư Cần để luyện chế ra đan dược Lửa bình thường không thể sử dụng Mà phải dùng ngọn lửa so hỏa Thuộc tính đấu khí tạo thành Đương nhiên trong thế gian rất nhiều thiên địa dị hỏa Một số luyện dược sư Thực lực mạnh mẽ Mới có thể sử dụng Dùng dị hỏa để luyện dược Không chỉ có thể đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều Hơn nữa, đàn dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hỏa diễm đấu khí luyện ra Bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế, cực kỳ tiêu hào đấu khí Bởi vậy, mỗi một vị kiệt xuất luyện dược thực ra đều là có hỏa diễm đấu dạng mạnh mẽ Điều kiện cuối cùng, đó chính là linh hồn cảm giác lực Tại lúc luyện dược, hòa hầu, cao hay thấp, đều là cực kỳ trọng yếu Đôi lúc chỉ cần hỏa hầu hơi mạnh một chút Cả lò đan dược sẽ hóa thành cho bụi Cho nên Thao khống hỏa hầu là việc của luyện dược sư Bắt buộc phải học Nhưng mà muốn thao khống hỏa hầu Thì phải có cường hãn linh hồn cảm sắc lực Mất đi điểm này dù hai điều trên có tốt thế nào Cũng chỉ là vô dụng Tại mấy các loại hạ các điều kiện này Người có tư cách trở thành luyện dược sư Đương nhiên là phượng mau lân sát Mà luyện dược sư ít Các loại thần kỳ đan dược tự nhiên rất hiếm hoi Vật càng ít mới càng quý giá Cũng vì vậy mới tạo lên thân phận Tôn quý thậm chí có chút kỳ hình thân phận Bên trong đại sảnh nghe ba vị trưởng lão Sắc bật âm thanh kinh ngạc Các thiếu nam thiếu nữ ánh mắt trừng lớn Từng cái đồi nóng cháy Ánh mắt khắt gao tập trung trước hộp ngọc Trên tay cát điệp Tiêu mị ngồi bên cạnh phụ thân lưỡi liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng các mắt nhìn chiếc hộp ngọc chớp chớp cũng không chớp lấy một cái à đây là danh dự trưởng lão của bốn tông cổ hà đại sư Tương minh luyện chế có lẽ các vị đã nghe qua tên lão nhân gia hắn trước nhìn ba vị trưởng lão thân tố bộ dáng Cát điệp trong lòng nhịn không được có chút đắc ý mỉm cười nói vì thuốc này là do đan vương cổ hà luyện chế nghe vậy ba người trưởng lão giật mình biến sắc đan vương cổ hà tại sao mã đế quốc sức ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ Luyện dược tay nghề cực kỳ thân kỳ khó lường, bổ số cường giả đều muốn cùng ngành nhưng mà không thể tìm ra. Cổ Hà không chỉ có thân kỳ luyện dược thuật, thực lực cũng sớm vào trong đấu vương chi cảnh, có tên trong thập đại cường giả của giáp mã đế quốc. Một nhân vật như vậy tụ khí tán doán luyện chế ra chỉ sợ tăng thêm vài phần giá trị. Ba vị trưởng lão cũng là vui vẻ ra mặt nhìn tụ khí tán trong hộp ngọc, nếu gia tộc có viên tụ khí tán này, sợ rằng năng lực sáng tạo ra một thiếu liên Đối giả mới Trong lúc ba vị trưởng lão đang tìm cách Đem đàn dược Đoạt tới tay cho tôn tử của mình Thì thiếu niên áp chế thức giận Nhà nhà thanh âm đột nhiên vàng lên đại sảnh Cát điệp lão tiên sinh Người lên đem đàn dược Thu hồi lại, việc hôm nay chúng ta không đáp ứng Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh Tất cả ánh mắt, khuôn mặt Đều chuyển đến Khuôn mặt thanh tú của tiêu viêm Tiêu viêm, ở đây không có chỗ cho người nói chuyện Cầm miệng cho ta Sắc mặt một vị trưởng lão tức giận quát: "Tiêu Viêm lùi đi. Ta biết người trong lòng không dễ chịu bất quá chúng ta thay ngươi làm chủ, một vị lớn tuổi lão giả các nhà nhà nói. Ba vị trưởng lão, nếu hôm nay hối hồn đối tượng là bọn họ, Còn cháu các ngươi thì các ngươi có thể dễ chịu như vậy sao?" Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, khóe miệng châm chọc cười hỏi ba vị trưởng lão khinh thường hắn, vậy hắn cũng không phải giả vờ trước mặt họ. "Ngươi!" Nghe vậy thì ba vị trưởng lão cũng đều là bị kim hãm tam trưởng lão tính tình táo bạo đã trưởng mắt đấu ký chậm rãi hiện lên bà vị trưởng lão tiêu viêm ca ca nói không sai việc này hắn là người trong cuộc các người không cần xen vào thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm tại đại sảnh lạnh lạnh quan vang lên ngày thiếu nữ nhỏ nhẹ thanh âm bà vị trưởng lão tức giận bỗng nghiền hạ xuống bắt đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu nhìn bà vị trưởng lão ủy ngoại tiêu viêm quay đầu lại chăm chú nhìn tiêu huynh nhi đang cười Tiểu ni tử ngươi Thần vận cuối cùng là gì Vì sao làm cho ba vị trưởng lão kiên kỵ như thế Áp chế nghi vấn trong lòng Tiểu viêm nhanh chóng bước lên Đối tiêu chiến kính người hành lễ Sau đó xoay người đối mặt với yên nhiên bình tĩnh mở lời Nạp Lan tiểu tư Ta muốn hỏi một chút Việc cuối hôn hôm nay Nạp nang gia tử đã đáp ứng chưa Tiểu viêm bỗng nhiên ra thành ngăn chặn Yên nhiên có chút không vừa lòng Đôi mình thành tú nhíu lại Người này lúc đầu cũng xem không sai Tại sao là một người đáng ghét như vậy Chẳng lẽ hắn nhịn không ra chênh lệch giữa hai người sao? Nàng trong lòng trách cứ Tiêu Viêm cũng không nghĩ qua, nàng trước mặt mọi người để ra hối hồn cử chỉ, làm Tiêu Viêm cũng phụ thân hắn Lâm vào cực kỳ phẫn nộ cùng số hộ tinh cảnh, đứng dậy, nhìn thiếu niên trở thành chồng mình sau này, yên nhiên ngữ khí bình thản, ra ra chưa từng đáp ứng, bất quá đây là việc của ta, cùng hắn không quan hệ. Một khi náo gia tử chưa đáp ứng, vậy phụ thân ta cũng không đáp ứng yêu cầu của ngươi.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 nghe tiêu viêm nói, lạp lan yên nhiên dùng mình tìm không được lời phản bác, tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch, dẫm chân thật mạnh, hít một hơi đại tiểu tư tính tỉnh bịch kích phát, chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt, nàng trong lòng viên muộn trực tiếp nói rõ ràng, người muốn cái gì mới có thể giải chứa nước bồi thường ít được, ta có thể bảo lão sư cho ngươi ba viên tụ khí tán, mặt khác nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi tiến vào vân nam tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp, như vậy đủ chưa? nghe thiếu nữ một câu nói mê người điều kiện bao bị trưởng não sắc mặt nhất thời cảm giác hô hấp dồn dập lên đám thiếu niên trong đại sảnh luốt một ngụm nước miếng bảo vừa nằm tông tụ tập trời ạ đó chính là việc mà vô số người mơ tưởng a nói xong điều kiện này thì yên nhiên nhấc lên chiếc cằm trắng nón cao ngạo như công chúa đợi tiêu viêm trả lời tại nhận thức của nàng loại điều kiện này đủ để khiến cho bất cứ thiếu niên nào điên cuồng chương bảy hư bất đồng với tâm trạng chờ mong của nạp lan yên nhiên sau khi nàng mới nói xong thiếu liên trước mặt thân thể kịch liệt run rẩy chậm rãi ngẩng đầu khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ giữ tỵn tới mức đáng sợ tuy 3 năm qua lúc nào cũng chịu sự châm chọc bất quá trong lòng tiêu viêm cũng có giới hạn của chính hắn hành động cao cao tại thượng của yên nhiên vừa lúc dẫm lên phần tôn nghiêm còn lại trong lòng tiêu viêm à Bị thiếu liên giữ tợn bộ dáng làm cho hoảng sợ Thiếu nữ lùi về phía sau một bước Vị anh tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm ánh mắt âm lãnh nhìn tiêu viêm Ta thực sự rất muốn giết ngươi Nghiến răng lại lộ ra sát ý lẫm nhiên nói Tiêu viêm nắm chặt tay đen nhánh của con người Thiếu đốt ngọn lửa bạo lộ Viêm nhì không thể vô lý Tiêu chiến ngồi trên thủ vị cũng hoảng sợ vì hành động của tiêu viêm vội vàng quát Tiêu gia hiện nay không dám đắc tội lỗi với vân nam tông a nắm tay hung hăng nắm lại, từ viêm khẽ cúi đầu, lúc sau nhẹ nhàng ngẩng lên chỉ có điều sắc mặt khủng bố lúc trước trở thành bình tĩnh, trong ba năm tùy chịu hết sự kỳ thị cùng châm chọc, bất quá cũng đoán tạo xa lòng ẩn nhẫn vượt xa người bình thường, nạp nàng yên nhiên trước mặt là người vân lam tông sủng ái, nếu mình bây giờ làm gì nàng chỉ sợ sẽ mang đến cho phụ thân vô số phiền toái, cho nên Hắn phải nhẫn Nhìn thiếu liên trước mặt đột nhiên thu liễm cảm xúc Cát điệp cùng yên nhiên Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác có chút phát lạnh Tiểu tử này nếu ngày sau Là phế vật thì không sao Nếu hắn thực sự có lực lượng Tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm Trong lòng cát điệp ngừng trọng tự nói Từ nhiên Tuy không biết vì sao hành động của ta làm Người vẫn nộ như vậy bất quá người Vẫn giải trừ hốt nước đi Nhẹ nhàng thở một hơi Yên nhiên từ bên trong hoảng Sợ bình tĩnh lại khuôn mặt trầm xuống nói nhớ kỹ lần này tất tiêu gia là do lão sư của ta vân nam tông tông chủ tự mình cho phép liếm liếm miệng yên nhiên ngẩng đầu có chút bất đắc dĩ người có thể xem hành động này là uy hiếp bất quá người cũng rõ ràng sự thật chính là vậy không có gì là tuyệt đối công bình tuy chưa thể so sánh nhưng mà người cũng biết rõ chênh lệch của chúng ta cơ bản không có cái gì là hy vọng Ngày thiếu nữ thần linh thẩm phán quay miệng tiêu viêm tràn một trận cười lạnh nạp lang tiểu tư người đều biết tại đấu khí đại lục bền nữ hối hồn làm đối phương có bao nhiêu khó chịu à à ta thật là mặt dày thật không sao nhưng phụ thân của ta hắn là tộc trưởng một tộc hôm nay nếu đáp ứng yêu cầu của ngươi sau này quản lý tiêu ra thế nào còn có mặt mũi sống ở âu thản thành nhìn thiếu liên khuôn mặt tràn ngập tức giận yên nhiên kẽ nhíu mày khóe mắt liếc qua thủ vị nhìn khuôn mặt đột nhiên trở lên dài đi rất nhiều tiêu chiến trong lòng có chút xin lỗi Cắn nhẹ môi chấm ngâm một chút, đôi mắt linh động chuyển, động một chút bỗng nhẹ giọng nói. Việc hôm nay thực sự là yên nhiên có chút lỗ mãng Hôm nay ta tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hốt nước. Bất quá người phải đáp ứng ta một ước định. Ước định gì? Tê Viêm mày hỏi. Yêu cầu hôm nay ta có thể hoan lại. Bà làm sao? Bà làm sao người tới vân Nam Tông khiêu chiến ta? Nếu tùa ta giải trừ hốt nước trước mặt mọi người, lúc đó người có thể cũng đã để tiến hành gia tộc trưởng thành nghi thức, nên dù có thua cũng không làm tiêu thúc thúc quá mức mất mặt, người có dám tiếp nhận, yên nhiên nhàn nhạt nói. À, đến lúc đó thua, đích xác thực sự không là phụ thân mất đi thanh danh nhưng đối với mình, có lẽ cả đời phải mang theo sự suy nhiều thất bại, nữ như này thật sự độc ác. Trong lòng bi phẫn, khuôn mặt tiêu viêm tràn ngập trầm trọc, nạp nan tiểu thư Người không phải rõ ràng tình trạng của viêm nhi, người bảo ló lấy gì khiêu chiến người, vũ dục ló như vậy là có ý tứ gì. Tiêu chiến tay đập trên bàn cực kỳ tức giận, tiêu thúc thúc, việc hối hồ này phải có một bên gánh trách nhiệm. Nếu không vì bảo toàn mặt mũi của ngay, yên nhiên bây giờ sẽ mạnh mẽ giải trí hôn ước, sau đó công bố với mọi người. Vài lần bị ngăn cản, yên nhiên đúng là có chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn tiêu viêm quát lạnh. Người đã không muốn là tiêu thúc thúc mất mặt, vậy tiếp lấy ước định ba năm sau cùng bây giờ người chọn cách trước hay cách sau? nạp lan niên nhiên người không cần làm ra cường thế từ tái như vậy người muốn tối hồn thật phải cho rằng tiêu viêm ta là một phép vật không xứng đáng với thiên chi kiều nữ của như ngươi nói thật người ngoại trừ xinh đẹp các thứ các căn bản không lọt nổi mắt ta và nam tông đích xác rất mạnh nhưng ta còn trẻ thứ ta còn là thời gian ta 11 tuổi trở thành đấu giả mà ngươi Ngạp Na nhiên nhiên, lúc 11 tuổi người có mấy đoạn đấu khí. Đúng vậy, bây giờ ta là phế vật. 3 năm trước ta có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy sau này người cho rằng ta không thể sáng tạo. Đấu lửa nóng khí thế. Tiêu viêm đang chờ mặt xuất cuộc bùng lộ khuôn mặt lạnh lùng một câu nói ra. Những cái cầu lợi hại như vậy. Yên nhìn mắt máy môi, tùy bị đánh giá của tiêu viêm làm tức giận đến khuôn mặt cứng đờ, bất quá không thể chối. Lời tiêu viêm nói toàn bộ sự thật, cho dù hắn bây giờ là phế vật trước kia trước khi 12 tuổi đã trở thành đấu giả cũng chính là sự thật, mà yên nhiên lúc đó chỉ có 8 đoạn đấu khí mà thôi. Lạp Lan tiểu thư xem tại mặt mũi Lạp Lan gia tử, tiêu viêm quyền người vài câu, "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mà khi thiếu niên cùng." Tiêu viêm lạnh lùng nở lói làm yên nhiên thân thể run lên, hay cho một câu, "Mà khi thiếu niên cùng, con của Tiêu Chiến ta quả thật bất phàm." Trên thú vị, tiêu chiến hai mắt sáng rỡ hai tay đập vào mặt bàn làm nước trà đổ ra, cắn răng nhìn tiêu liên đang cười lạnh trước mặt yên nhiên. hàng năm đều được người khác yêu quý chưa từng bị bạn cùng lứa giáo huấn qua, lập tức tức giận tới phát người ngốc. non nớt thanh âm cũng bén nhọn người dựa vào cái gì giáo huấn ta, cho dù thiên phú ta không bằng ngươi trước kia nhưng bây giờ ngươi làm một cái phép vật tốt, lập lai nhiên ta trường ánh ngươi mạnh hơn ta, việc giải trừ hố nước hôm nay có thể hoãn lại, bất quá ba năm sau ta ở vân nam tông chờ ngươi để xem trình độ người đã đến thế nào. Nếu người có thể đánh thắng ta, yên nhiên ta kiếp này làm lâu tỳ cho ngươi. Mọi việc nghe theo lời. Đường nhìn nếu ba năm sau người vẫn là một phế phật thì ngoan ngoãn giao ra khí ước, Giải trừ hô nước. Nhìn thiếu nữ sắc mặt hắng giọng, từ viêm cười nhạo mở miệng. Không cần đợi ba năm. Ta đối với người không có lửa điểm hứng thú. Nói xong không thèm nhìn yên nhiên, khuôn mặt băng hàn, xoay người bước nhanh trước bàn cầm bút viết, giấy hết bút rừng tiêu viêm tay phải rút ra đoàn kiếm trên bàn, mỗi kiếm sắc bén cứa lên tay trái xuất hiện một cái đạo huyết khẩu, Bản tài nhiễm máu tại trên trang giấy lưu lại huyết ấn trái mắt, nhẹ nhàng đọc phần ký ức này tiêu viêm cười lạnh một tiếng, lúc đi đến trước mặt yên nhiên bàn tay đập mạnh tờ giấy trên bàn, đừng nghĩ tiêu viêm ta để ý đến thiên tài lão bà những ngươi, tờ ký ức này không phải là ký ức giải trừ hôn nước mà là bổn tiêu gia đem ngươi trục xuất khỏi tiêu gia hưu chứng, từ nay trở đi ngươi yên nhiên cùng tiêu gia ta không quan hệ Người, người dám hưu ta Nhìn khế ước trên bàn Hai mắt yên nhiên trừng lớn không dám tin lời Bằng mỹ mạo thiên phú cùng bối cảnh của nàng Lại bị phép vật của tiểu sát tộc trực tiếp đuổi Loại đột nhiên tình huống này làm cho làng cảm giác quá không chân thật Lạnh lùng nhìn yên nhiên kinh ngạc bộ dáng Từ viêm đột nhiên xoay ngồi quỳ xuống với tiêu chiến lại một cái Cắn chặt môi quật cường không nói một lời Mặc dù trong gia tộc trên danh nghĩa là đem yên nhiên Trục xuất gia tộc nhưng mà việc này truyền xác người khác cũng không cho là vậy người không biết sẽ cho rằng yên nhiên lấy bối cảnh mạnh mẽ làm cho tiêu viêm tối hôn dù sao lấy thiên Phú xinh đẹp bối cảnh của yy nhiên phối với một cái phế vật thiên tài tuyệt đối là xướcsước có thừa không ai cho rằng tiêu viêm có thể vách lực đến vân Nam Tông trưởng đà nhân mà như vậy tiêu chiến sẽ phải chịu vô số trầm trọng nhìn tiêu viêm quỷ dưới đất hiểu được hắn vô cùng xin lỗi điều chiến lạnh nhạt cười nói ta tin tưởng con ta không phải cả đời phép Phật, mấy lời đồn nhảm sau này thực sự trước mặt không công mà phá. Vụ thân, 3 năm sau Viêm Nhi tự mình tới Vân Nam Tông vì ngay rửa sạch lỗi nhục hôm nay. Khóe mắt có chút ướt át, Tiêu viêm lại thật mạnh một cái, sau đó lập tức đứng dậy không có do dự đi khỏi đại sảnh. Tại lúc đi qua yên nhiên, Tiêu viêm cước bộ dừng lại, thanh âm non nớt đợi nói, lạnh như băng xuất ra, 3 năm sau ta tới tìm ngươi. Bóng của Thiếu Liên tại mặt trời chiếu xuống bị kéo thật dài, cô độc mà buồn bã. Yên Nhiên khẽ nhếch miệng, khuôn mặt có chút mờ mịt nhìn bóng dáng gần như biến mất. Cái ức trong tay bỗng nặng như ngàn cân. "Ba vị, nếu các người đã đạt được mục đích thì mời trở về." Nhìn Thiếu Liên rời đi, tiêu chiến sắc mặt đạm mạc, nắm tay dấu tại tay áo cũng là nắm chặt tới mức ngón tay trắng bệch. "Tiểu Túc Túc, việc hôm nay yên Nhiên hướng ngày xin lỗi, sau này có thời gian 10 ngày Tết nạp Lan gia làm khách." Khòm người hành lễ với sắc mặt hờ hứng của tiêu chiến. Yên nhiên cũng không muốn ở lại lâu. Đi khỏi đại sảnh. Cát điệp cùng cái vị anh Tuấn tiêu liên kia cũng vội vàng đuổi kịp. Tụ khí tán cũng mang đi. Tay ngọc bung lên. Chiếc hộp ngọc trên bàn bị tiêu chiến lạnh lùng ném bay ra ngoài. Cát điệp đưa tay về phía sau vững vàng. Bắt lấy chiếc hộp cười khổ một tiếng. Đem nó thù trọng dưới chỉ. Tiểu thư của nạp lan gia, Hy vọng sau này người sẽ không vì đại tiêu thư hành động hôm nay mà hối hận. còn nữa đừng tưởng rằng vân nam tông là chốt dựa hoành hành vô kỵ đấu khí đại lục rất to lớn, người mạnh hơn vân vận không ít. lúc ba người yên nhiên sắp đi khỏi cửa, thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng vang lên, cước bộ ba người đều đình chỉ, ánh mắt kẽ biến nhìn vào tự y thiếu nữ trong góc đang nhẹ nhàng lật một quyển sách. ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào vừa vặn đem thiếu nữ bao trùm. Từ ra nhìn thấy giống như là đóa hoa sen màu tím lở rộ, thanh âm, thanh tịnh, xinh đẹp, không dính bụi trần Dần như cảm thấy ánh mắt ba người, thiếu nữ ngượng mặt, đôi mắt giống như thu thủy, bỗng nhiên cháy lên một cái loại kim sắc hỏa diễm rất nhỏ. Nhìn ngọn lửa màu vàng, trong mắt thiếu nữ thân thể cát điệp mạnh mẽ run lên, thân sắc hoảng sợ, bao trùm, xả nuôi khuôn mặt, bàn tay khô héo khẩn trường nắm lấy tay yên nhiên. Và quý vị, thanh niên kia giống như chạy chối chết ra khỏi đại sảnh. Hành động của các điệp, ngoài vài người trong đại sảnh, những người khác đều không khỏi thần sắc kinh ngạc. Chương 8 Thần bí đích lão giả Thần sắc đạm mạc rời đi khỏi đại sảnh. Tiêu yên hồn bất thủ xá. Theo thói quen thường ngày đi lên gia tộc Hậu Sơn. Ngồi trên núi bình tĩnh nhìn vách núi hiểm trở được sơn mù bao phủ. Nơi này chính là mà tú sơn mạch nổi tiếng của Gia Mã Đế Quốc. À, thực lực. Thế giới này không có thực lực. Ngay cả một cục cứt chó cũng không bằng. Ít nhất cứt chó cũng không ai dám dẫm lên. Bạ vài nhẹ nhàng động đậy tiếu liên chậm thấp tiếng cười mang theo bi vẫn quanh quần trên đỉnh núi mười ngón tay cắm vào đậu tóc đen tiêu viêm gắt gào cắn môi túy để máu trào khỏi khóe môi mặc dù đại sảnh hắn không biểu hiện cảm xúc nhưng mà mỗi một câu nói của yên yên đều như là một lưỡi dao cắt vào trong lòng làm tiêu viêm cả người run rẩy lỗi nhục hôm nay ta không muốn chịu thêm lần thứ hai giờ tay trái có một cái đạo vết thương thanh âm của tiêu viêm khan khan nhưng lại tràn ngập kiên định. Hắc hắc tiêu ao ao xem ra người cần trợ giúp a Tại lúc lòng tiêu viêm hạ lời thề, một đạo già nua tiếng quái dị. Bỗng nhìn truyền vào tay, sắc mặt biến đổi tiêu viêm xoay người, ánh mắt lợi hại như ưng quét qua phía sau nhưng lại không phát hiện ra lửa cái thân ảnh. Hắc hắc công cần tim, tở ngón tay ngươi. Đúng lúc tiêu viêm cho rằng chính mình bị ảo sắc, quái dị tiếng cười bất chợt truyền ra hai mắt nhào lại, ánh mắt tiêu viêm đột nhiên dừng ở tay phải, hắc sắc cổ xưa dưới chỉ là ngươi đang nói? tiểu viêm cố nén sái trong lòng, cố gắng làm thanh âm của mình bình tĩnh xuống. định lực tiểu oa oa cũng không tệ, không bị dọa đến nỗi nhảy xuống dưới. bên trong dưới chỉ vang đền tiếng hài hước cười, người là ai? vì sao trong dưới chỉ của ta người muốn làm gì? thoáng trầm mặc một lúc, tiêu viêm thanh âm rõ ràng hỏi ra mấu chốt vấn đề. Ta là ai ngươi không cần biết, dù sao ta không hại ngươi. Ai, nhiều làm như vậy, rốt cuộc gặp được người có linh hồn cường đại đạt tiêu chuẩn. Thật là may mắn, hắc hắc, bất quá cũng phải cảm ơn người ba năm cung phụng của tiểu oa oa ngươi, nếu không chỉ sợ ta vẫn còn đang ngủ say. Cung phụng, Nghi Hoặc mắt nhìn lúc sau đột nhiên khuôn mặt tiêu viêm chợt trầm xuống, âm hàn mấy chữ từ trong miệng ra nói, đấu khí trong cơ thể biến mất khó hiểu là cho người dợ cho quỳ hả khắc ta cũng chỉ là bị bắt buộc tiểu a a đừng trách ta ta tạo nhí mũi luôn tự xưng là trầm ổn bình tĩnh tê viêm giây phút này cũng như là một tên điên cuất lớn khuôn mặt tràn đầy giữ tợn cũng công quản đây là di vật mẫu thân lưu lại cho mình đem giới chị kéo ra khỏi tay sau đó ném đi giới chị vừa mới ra khỏi tay lòng tiếp viêm kêu lên một tiếng vội vàng bắt lại như một chiếc nhẫn đã rơi xuống vực lui. Ngật người nhìn chiếc giới chỉ biến mất trong sương mù tiêu viêm ngẩn xa một lúc, khuôn mặt chậm rãi bình tĩnh lại ảo lão Vỗ vỗ chán ngu xuẩn quá lỗ máng, quá lỗ máng, biết được thứ mình làm nhị nhục trong 3 năm nay chính là chiếc nhẫn thường đeo. Cũng khó trách tiêu viêm sẽ là thất khống thành bộ sáng này Tại bên cạnh vách núi ngồi một lúc, tiêu viêm bất hắc dĩ lắc đầu, đứng dậy xoay người, hai mắt chừng lớn, ngón tay kinh hãi chỉ vào thứ trước mặt. Tại trước mặt tiêu viêm lúc này huyền phù một cái hắc sắc giới trị cổ xưa Làm tiêu viêm kiếp sợ chính là bên trên giới chỉ Đang bay một cái đạo Trong suốt giả nua thân ảnh Hắc hắc tiểu a hoa Không cần nổi giận như vậy Cũng chỉ là hấp thu 3 năm đấu khí mà thôi Trong suốt lão giả Tiểu mị mị nhìn tiêu viêm trợt Trợt mắt há hốc mồm Bộ dáng mở miệng nói Khói miệng run rẩy một trận Thanh âm của tiêu viêm áp lực tức giận Lão ra hỏa Ngươi ở bên trong giới chỉ Vậy cũng có thể biết vì ngươi hấp thụ đấu khí của ta Làm ta chịu bao nhiêu nhục nhã đi Nhưng mà trong 3 năm nhục nhã này Ngươi trưởng thành đúng không Ngươi cho rằng 3 năm trước Ngươi có cái loại ẩn nhẫn cùng tâm trí như giờ sao Không phủ nhận, cười, lão giả thản nhiên nói Nhấn mày tâm tình tiêu viêm cũng dần bình phục Sau khi lội giận qua đi Hân hỷ theo đó mà tới Một khi biết rõ vì sao đấu khí biến mất Vậy bây giờ thiên vũ quán cũng theo đó mà trở lại chỉ cần có thể tưởng tượng bỏ đi danh hiệu phế vật thân thể tiêu viêm giờ phút này như được sống lại cảm giác cực kỳ thư giãn lão đầu đáng giận trước mặt nhìn kỹ lại cũng không quá mức đáng ghét có những thứ chỉ lúc mất đi mới biết được tầm quan trọng của nó mất đi lại lấy được lại sẽ làm cho người ta càng thêm quý trọng nhẹ nhàng vận động cổ tay một chút tiêu viêm thở một hơi ngẩng đầu nói tuy không biết người là ai bất quá ta muốn hỏi một việc người sau này có muốn hấp tụ đấu khí của ta nữa không Nếu muốn ta khuyên ngươi đi tìm một cái chủ nhân khác, ta lui không lỗi ngươi. Hắc hắc. Người khác cũng không có linh hồn cảm sắc lực mạnh mẽ như ngươi." Lão dạo vuốt vuốt râu mỉm cười, "Một khi ta đã lựa chọn hiện thân, vậy sau này không được ngươi đồng ý, ta cũng không hấp thu đấu khí của người nữa." Tiểu Viêm Trừng mắt nhìn cười lạnh không nói. Hắn đã có chủ ý, bất kể lão già họa này có hoa ngôn xảo ngữ thế nào, cũng là không để choán cạnh mình. Tiểu Aoa muốn mạnh lên sao? muốn được người khác tôn sùng sao? Tuy trong lòng đã đem lão già này là người không lên động vào, bất quá lúc hắn nói lời này thì trái tim Tiêu viêm nhịn không được đập mạnh. Giờ ta đã biết vì sao đó ghé biến mất, bằng thiên phú của ta mạnh lên cần ngờ ngay sao? Chậm rãi hít một hơi Tiêu Diêm nhen nhạt, nhạt nói, trong lòng hắn biết, trong thiên địa không có đạo lý ăn không ngồi không, tự nhiên là nhận ân huệ người thần bí này cũng không phải là sáng suốt quyết định. Tiểu Aoa, thiên phú người tự nhiên rất tốt, nhưng mà ngươi liền biết bây giờ ngươi đã mười năm tuổi mà đấu khí ngươi mới là ba đoạn, ta hình như nghe qua năm sau chính là tiến hành trưởng thành nghi thức đi. ngươi cho rằng người một năm có thể dựa vào chăm chỉ tu luyện đột phá đến thất đoạn đấu khí. hơn nữa người cũng còn cựu lữ oawa Oa kia ba năm mướt hẹn, nước oawa Oa kia thiên phú không kém người bao nhiêu, người nghĩ người có thể vượt qua nàng, đầu dễ như vậy, lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn, không ngờ giống như là một đóa hoa cúc lở rộ nếu không vậy Người hấp thu đấu khí của ta, ta còn có thể bị nàng vũ nhục như vậy. Lão vốn đạt ngươi, bị lão giả nói đến chỗ nào, khuôn bà tiêu viêm nhất thời âm trầm, tức giận mắng lớn. Mắng một tiếng xong tiêu viêm lại ủi hoài, việc tới nước này, mắng gì cũng là không thể đòi lại được. Tù luyện đấu khí, lấy trụ cột làm trọng. Năm đó mình 4 tuổi luyện khí, 6 tuổi mới đến 9 đoạn. Cho dù là thiên phú hồi phục như cũ, một làm tù luyện đến thất đoạn, khả năng thành công rất nhỏ quay ngoại thời dài một hơi ánh mắt tiêu viêm lại nhìn lão giả có vẻ cao thâm khó lượng kia trong lòng trật động liếm môi nói người có biện pháp có lẽ vậy lão giả hàm hồ cười quay dị người trợ giúp ta một năm tu luyện tới thất đoạn đấu khí việc người hấp tù đấu khí của ta bà nằm coi như xóa bỏ thế nào tiêu viêm hỏi thăm dò hắc hắc tiểu hoa hoa rất giỏi tính kế a nếu như người không giúp được gì ta còn mà người làm gì ta xem ngày vẫn nên tìm một cái thân xác khác đi tiêu viêm cười lạnh nói nói chuyện một lúc hắn nhìn không ra trong suốt lão già này hình như không thể tùy tiện hấp thu đấu khí của người khác thật là một cái miệng lưỡi lợi hại tiểu a a tốt tốt ai bảo lão nhân ta còn có việc muốn nhờ tiểu sa hỏa ngươi bất đắc dĩ gật đầu lão thân hình hạ xuống đất ánh mắt hiện tại trên người tiêu viêm rõ rệt một cái trận quái dị tiếng cười bỗng hiện ra trên mặt lập tức tiêu tán trần trừ một lúc tựa hồ không tình nguyện mở miệng nói người muốn trở thành luyện dược sư không Tiêm viêm duỗi tay ra nhẹ nhẹ nói, muốn ta tiếp tục cung phụng ngươi, người cũng liền xuất ra chút tài nghĩ đi. Người một chút cũng không giống với cách người nằm tuổi thiếu niên, xem ra ba năm nay người đã trưởng thành rất nhiều. Việc này cũng xem như là ta tự ăn quả ác sao? Nhìn tiêu viêm lão sa họa này ngẩn ra, sau đó có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Trường 9 Dược lão. Luyện dược sư, nghe vậy thì Tiêu Viêm dùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày. Tại đấu khí đại lục chỉ cần là người đều muốn trở thành luyện dược sư, nhưng mà nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao? Mấy cái điều kiện hà khắc. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm ngẩng mạnh đầu há hốc miệng. Ta đặt yêu cầu. Vì thường hơn thưởng tần sắc hỗn loạn bao gồm mực nhì điền cũng là chờ đợi tiêu viêm lão giả vuốt dầu có vẻ suy nghĩ một chút lại dò xét một phen tựa hồ có chút khó sự thở dài tùy miễn cưỡng coi như có tư cách bất quá ai bảo thiếu người một cái nhân tình ai được rồi coi như là đền bù cho ngươi đi liếc mặt nhìn lão giả có vẻ mặt miễn cưỡng lòng tiêu viêm phát sắc lão giả này nói miễn cưỡng đủ tư cách chỉ có điểm giả dối bất quá Hắn lúc này cũng không hỏi thêm Trong lúc vui vẻ vẫn có vài phần hoài nghi Cho dù ta đặt yêu cầu Nhưng mà luyện dược sư bình thường Đều là do lão sư tự tay dạy Người chẳng lẽ là một vị luyện dược sư Nhìn tiêu viêm khuôn mặt tràn đầy hoài nghi Rõ giả hắc hắc cười Ngực kẽ ướn Trong thanh âm cũng lộ Cái cổ kiều ngạo Đúng vậy ta là một luyện dược sư Chớp mắt một cái ánh mắt tiêu viêm nhìn lão giả thay đổi nhiều Luyện dược sư A Đó chính là hì hữu sinh vật lão Tiên Sinh xin hỏi một chút, ngày trước đây là mấy phẩm luyện dược sư, từ viêm liếm mồi, non nớt thanh âm, thềm phận ký phách. Đấu ký đại lục luyện dược sư tuy rất ít, nhưng bất quá thân phận tôn quý nên cấp bậc chế độ tự cao đến thấp rõ ràng, chia làm 9 phẩm. Chủ nhân tụ ký tán mà nị nạp nan niên nhiên mang tới chính là Đàn Vương Cổ Hà là một lục phẩm luyện dược sư, tại giới luyện dược của Gia Mã Đế Quốc có thể nói là đệ nhất. Quái phẩm hắc hắc, nhớ không rõ. Ai, tiểu tử cuối cùng người học hay không? Lắc lắc đầu bỗng nhiên, lão giả có điểm không kiên nhẫn hỏi. Học, học. Từ viêm không chút do dự vội vàng gật đầu, luyện dược sư, cho dù là tại thế lực lớn như Vân Nam Tông cũng phải cung kính cùng phụng Trần Quý các bậc nhân vật này. Hắc hắc, nguyện ý, nguyện ý thì mau bái sư đi. Lão giả khoanh chân ngồi trên tảng đá, gian trá cười nói, còn phải báo sự bái sư sao? lời thừa người không mau bái sư còn muốn ta khuynh nàng tương tụ nằm mơ sao lão giả ném cho tiêu viêm một cái chưởng mắt hiện nhiên tính tình cồ hủ của lão nhân rất để ý đến thầy cho quan hệ bác sĩ liếm liếm miệng vì trở thành một luyện dược sư tôn quý tiêu viêm cũng đành phải cùng kính tiến hành bái sư với lão gia hỏa nghiêm mặt tiếp nhận số lễ của tiêu viêm lão giả mới gật đầu hài lòng thanh âm cũng có vài phần thân thiết ta tên dược lão Lai lịch của ta bây giờ còn chưa để nói cho ngươi Tránh người phân tâm Ngươi chỉ cần biết Giống như cái tên xưng là đan vương kia Thật ra chỉ là một cái rắm Khóe miệng một trận run rầy Từ việc nhìn lão xả có tùy ý bộ sáng Lời vừa nói Lại lướt xuống Lão như này rốt cuộc có lai lịch thế nào xanh chấn giả mã đế quốc Đan vương cổ hà là cái rắm Nếu Nói lời này ra Chỉ sợ sẽ bị giả mã đích quốc cười nhạo thành người thần kinh đi Hít nhẹ một hơi Áp chế kiếp sợ trong lòng Tiêu di chuyển ánh mắt cười hắc hắc nói Không biết não sư định dùng biện pháp gì Giúp ta một năm tới thất đoạn đấu khí tuy ba năm nay Đấu khí của người một mực lùi lại Nhưng mà cũng vì vậy Mới có thể đem căn cờ vững chắc hơn người bình thường Tu luyện đấu khí căn cờ là quan trọng nhất Sau này người sẽ cảm nhận được Ba năm thực yếu đi đem rất nhiều Chỗ tốt cho ngươi Nụ cười của lão chậm rãi tu liễm, nghiêm mặt nói: "Tiểu Biểm có chút ngạc nhiên, hắn quả thật không biết thực lực lùi lại có mang đến cái gì tốt. Vậy khi nào mới có thể dạy ta luyện dược thuật?" Tiêu Biểm chuyển giọng: "Con người. sau đó chú ý chuyện tới việc trọng yếu nhất. Muốn thành luyện dược sư cần phải có hỏa diễm đấu khí chống đỡ, cho nên trước khi học tập luyện dược thuật, ít nhất ngươi cũng phải trở thành một cái rác cá đấu giả, cùng với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Hỏa thuộc tính công pháp Hác hắc, lão sư, một khi ta đã là đệ tử của người Vậy có thể lấy ra vài quyển thiên giai hòa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện chứ Tiêu viêm giơ tay cười nói Quỷ xà Người cho rằng thiên giai công pháp là cọ dại trên đất à Miệng người sinh ra để làm gì Nghe vậy rược lão khuôn mặt run lên, sợ khóc rỡ cười mắng Lão đầu, một khi đã gia nhập môn hạ của người Chẳng lẽ bắt ta đi tìm công pháp trong gia tộc chắc Công pháp đứng đầu hòa thuộc tính gia tộc Theo ta ta nhất định là hoàng giai cao cấp, việc này cũng là quá keo kiệt a. Khuôn mặt Ti Viêm rất là bừng bực. Tiểu Tế Tứ là lão sư không phải lão đầu, bị cách xưng hồ của Ti Viêm tức giận đến cho mở mắt, rึก lão không nghĩ tới gia họa này vừa mới sư xong đã xưng hô như cũ. Hừ, một khi gia nhập môn hạ của ta tự nhiên không keo kiệt với ngươi, thiên giai công pháp ta không có, bất quá có công pháp so với thiên gia công pháp còn quý dị hơn, người muốn học không? Hừ nhẹ một tiếng, cháy mắt lão bỗng tràn đẩy mưu mô so với thiên giai công pháp còn quỷ dị ơn trong lòng nhảy dựng lên tiêu viêm nuốt một ngụm nước miếng còn người màu đen lặng lẽ nóng cháy đó là công pháp bậc nào hoàng giai sơ cấp rực lão mỉm cười làm khuôn mặt tiêu viêm nhất thời cứng ngắc lại lão đầu ngươi lừa ta lá sau trên đỉnh núi vang đến tiếng thiếu điên vẫn nộ dít cào nhìn tiểu sa hỏa trước mặt tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo lão đắc ý cười có thể đem tiêu viêm bình tĩnh như tiểu yêu quái, tức thành bộ dáng như vậy hắn thực sự rất có cảm giác thành tựu công pháp kia có cái gì quỷ dị? Trừng mắt nhìn dược lão hải hước khuôn mặt tiêu viêm bỗng im lặng nhúm mày hỏi, nó có thể tiến hóa? Thoáng trầm mặt dược lão mỉm cười nói, đồng tử có rụt lại hai mắt tiêu viêm chớp cũng không chớp nhìn dược lão trước mặt lúc sau mới lắc lắc đầu, không có khả năng ta chưa từng nghe nói công pháp có thể tiến hóa, Thế Tiểu tướng ngươi thì biết cái gì, đấu khi đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân, kỳ dị Dị sự vô số Trong mắt một cái tiểu xa hỏa còn chưa từng ra khỏi sao mãi đế quốc như ngươi Việc không thể xảy ra nhiều như biển Sự lão khinh thường châm chọc Từ viêm bị kìm hãm lập tức Không phục rối Chẳng lẽ người nói qua công pháp Đó có thể tiến hóa Dược lão lụ cười cứng lại lát sau mới lắc đầu Nói bởi vì không có Nên mới biểu hiện ra cái độc đáo của nó Thực sự có thể tiến hóa Nhìn dược lão Tiểu viêm nhịn không được lại mở miệng hỏi Thực sự Dược lão phi thường khẳng định gật đầu Người từng tu luyện tiêu viêm lại hỏi Ách chưa từng Dược lão kiểu tiếu lắc đầu Vậy đã có ai từng tu luyện Ách không có Trên chán gân xanh hiện ra Tay tiểu biểm gấp cao nắm vào nhau Cô lén xúc động Muốn đấm một phát Thanh âm áp lực tức giận Chưa ai tu luyện Vậy sao biết ngươi biết nó có thể tiến hóa Vì trên công pháp giới thiệu như vậy Dược lão san san cười Thực sự có lại công pháp như vậy Mảnh gắt cao nhíu lại Tiêu biểm trù trừ một chút Rồi mới chuyển đèn nhánh con người nói Có thể để ta xem không Hắc hắc Cười quái dị nhìn lướt qua tiêu biểm Sắc mặt tò mò Dược lão khóe miệng nhách lên Bỗng nhiên lại chuyển lời nói Tính toán một chút người bây giờ xem ra không có tác dụng vẫn nên chờ đến trở thành đấu giả ta đưa cho ngươi. Bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng Tiêu Viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong họng rằng bức dài chứ người ngoan." Sảng khoái cười to vài tiếng, rực lão vô thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của Tiêu Viêm cười nói. "Nhiệm vụ hiện nay chính nạp một năm đem đấu khí của ngươi tu luyện đến thất đoạn. Ngươi có biện pháp gì?" Tiêu Viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ với thần bí công pháp kia sơ đoạn đấu khí tu luyện chủ yếu là mở rộng kinh mạch, đoán tạo thân thể, cường hóa mạch lạc, tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này, vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt, cũng là dễ dàng tố tạo nhất, cho nên trình tự tu luyện cần phải tuần tự mà tới. Không thể nhờ ngoại lực lần đỡ, nếu không đấu khí sau này trở lên cường đại thì kinh mạch cũng chịu không nổi, cường đại đấu khí chủng kích, mà đoạn mạch nhìn vòng. Dược lão thần sắc ngừng trọng nói. Đối việc này thì Tiêu Viêm cũng hiểu được, trong 3 năm hắn trở thành phế vật, phụ thân hắn vì nóng vội muốn đem mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể, bất quá mỗi lần đều tại lúc khẩn yếu quan đầu mà thất bại, cho nên Tiêu Viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó. Dược lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Tiêu Viêm vừa lòng gật đầu nói, đối với những người khác thì như vậy nhưng mà với người thì bất đồng, trụ cốt trên cơ thể người từ 3 năm trước đã vô cùng kiên cố hơn nữa trong 3 năm này người cực kỳ chăm chỉ chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện cho đến trụ cột hiện tại của ngươi vì sư có thể không cách khí nói là vì thường tốt người chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực để tăng thực lực ta ví như là ăn đan dược tiêu viêm còn mắt chuyển động không sai biệt lắm bất quá lấy kinh mạch cứng cỏi trình độ của ngươi cũng không thể chịu lỗi bất kỳ loại đan dược nào trúng kích cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể sương não nhàn nhạt, nhạt cười nói Cấp thấp nhất là tụ khí tán, ngón tay run dậy, tiêu viêm có chút trắng dã mắt. Kỳ dược tại gia mã đế quốc có thể bán tới thiên giới, đến trong miệng thần bí lão nhân thì lại trở thành thứ cấp thấp nhất. Hai loại khác biệt này thì tiêu viêm thực sự là kinh ngạc. Vậy ngài có biện pháp gì? Thẩm hít một hơi tiêu viêm khôi phục bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói. à Hiệu lực đan dược rất lớn, dễ dàng làm tổn thương kinh mạch cho nên chúng ta phải càng ôn hỏa phương thức hơn. Dược lão mỉm cười nói. Ngày mai người chuẩn bị 3 cây Diệp lan thảo tuổi càng lớn càng tốt Còn có 2 gốc tẩy cốt hoa Loại này độ tuổi tùy ý À đúng rồi Còn phải có một cái biên mộc hệ Cấp 1 mạch Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp Người có thể kiếm được Có người lên đây Ta về giới trí trước Mặt các đừng để cho ai biết được sự tồn tại của ta Kể cả người mà người thân cận nhất Nói xong rực não Cũng là bất kể Tiêu viêm miệng càng ngày càng mở lớn lập thức tiến vào hắc sắc dưới chỉ Kẽ run lên chuẩn sắc đèo ngón tay của tiêu viêm Ba cây hoàn chỉnh diệp lan thảo Hai gốc tây cốt hoa Một cái mộc hệ mà hạch cấp một Lão gia hỏa ngươi cho rằng ta là vương tử của hoàng thất sao Vài thứ lại cộng lại ít nhất là một ngàn kim tệ Ta nhiều làm tiết kiệm cũng bất quá chỉ có bốn trăm kim tệ Cũng vừa đủ mua một cái viên mà hạch cấp một Tiêu biêm chừng mắt thật lớn Đối với giới chỉ quá to Đó là việc của ngươi Hắc hắc ta chỉ có trách nhiệm Làm ôn dưỡng linh dịch Người khác muốn mua cũng không được Cho ngươi bỏ tiền Mua một, một ít tài liệu cũng đào lòng thành bộ rác này Sực lão hải hước thanh âm lại Tại trong lòng tiêu viêm vang lên Mẹ nó Thứ luyện dược sư làm ra đích thực Chỉ có kẻ có tiền mới có thể dùng được Tiêu viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng Hắn tại tiêu ra mỗi tháng lĩnh tiện tiêu cũng không ít, mỗi lần 20 kim tệ. Bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể no bụng một năm, nhưng lấy số tiền này mua tài liệu như dược lão nói. Quả thật là cựu ngưu nhất mau, không đáng kể mà thôi. Cái này chính là tranh lệch ai. Cũng chỉ có thể đi vay người khác. Buồn bực thở dài một tiếng, tiêu viêm chậm rãi, thù liếm cảm xúc. Khuôn mặt hồi phục bình tĩnh như trước, quay đầu nhìn về sơn đạo phía trước. Một cái thân ảnh màu tím giống như là tinh linh nhẹ nhàng mà tới